đâu, Kẻ tu hành nó cũng giết Nó giết cả hàng chục, hàng trăm sa môn, bà la môn rồi đấy Nghe vậy, nhưng Đức Thế Tôn vẫn chậm rãi bước đi Kẻ khác ràng ngăn nữa Ông sa môn, không phải chuyện đùa đâu Ông hãy nhìn trước mặt thử xem sớm làng ở đây, vắng vẻ, đều hiu Không một bóng người Không một tiếng chó sủa Không một tiếng gà gáy. Kẻ cướp sát nhân Angulimala tàn sát hết Không chừa một móng Thấy Đức Phật dẫn bước đi Một bô lão chạy ra nói lớn Chỉ chúng tôi già cả, đói nghèo Không thể đi được nên ở lại đây Còn tất cả bà con đều trốn hết rồi Ông Sa-môn không nghe lời can ngăn Thì cứ đi chừng dài do tuần nữa Để nạp mạng cho tên cướp Trước đây có những toán người đông đến 20 người Ba mươi người, bốn mươi người Không biết nghe lời tôi Vẫn đi thẳng theo con đường này Đều bị Angulimala sát hại cả Chẳng còn ai sống sót Đã ba lần thấy dân chúng có lòng tốt cản ngăn Đức Thế tôn nghĩ là Nên cảm ơn họ và trấn an họ Chư vị hãy an tâm Như Lai không phải một sa môn tầm thường Mà Như Lai là một vị Phật Một vị A-La-Hán Một bậc chánh đẳng giác Hôm nay Như Lai đi vào khu rừng chết người này Nhưng Như Lai sẽ không chết Như Lai sẽ tế độ cho Angulimala Giúp cho kẻ giết người hung dữ kia Trở lại với cuộc sống hiền thiện Như Lai cảm ơn chư vị đã có lòng tốt Thấy tướng Hảo quang minh rạng ngời của Đức Phật Thấy khuôn mặt và nụ cười an tĩnh Tự tin của Ngài dân chúng biết đây đúng là đức phật mà trí tuệ từ bi và uy lực của ngài đã được loan truyền khắp nơi nơi không ai là không hay biết chợt nhiên họ đồng phủ phục xuống vậy xin ngài tế độ cho kẻ cướp để cho chúng con được sống trở lại cuộc đời an cư lạc nghiệp đức thế tồn mỉm nụ hoa sen đáp lại chư vị sẽ được như nguyện thế rồi từ giả đám dân chúng đức thế tôn đi đường tắt ngài biết rõ rằng nếu không đi đường tắt mẹ của Angulimala sẽ đến trước và như vậy nếu muốn tế độ cho Angulimala sẽ không còn kịp nữa hôm ấy Angulimala ngủ dậy muộn đã thức cùng với mặt trời lên cao chàng còn nhẫn nha vào rừng kiếm trái cây ngon ăn một bụng no ăn xong chàng xuống suối tắm mát tắm xong khi nhìn chiếc bóng lồ lộ, lộ rõ nét của mình trong dòng nước trong angulimala bần thần suy nghĩ thế là không biết thời gian trải qua mấy xuân hạ rồi từ một dốc dáng thư sinh trắng trẻo đẹp đẽ này đã biến thành một loại người rừng hoang dã tóc tai râu ria xồm xoàm ta cũng không còn nhớ y áo ta đã rách mấy lớp Và cũng không biết bao lần Ta lấy y áo của nạn nhân để mặc vào người Còn nữa Và đây mới là điều hệ trọng Dòng tràn hoa sâu ngón tay người ở nơi cổ ta Đến nay đã được 999 ngón rồi Vậy chỉ còn một người nữa là đủ số Ta vẫn nôn nóng làm việc này cho xong Để học được môn học bí truyền Cha mẹ ta đã già thường ước mong cho ta trở thành người hữu dụng, mang tài học xuất chúng giúp ích cho xã hội. Bao nhiêu tháng ngày qua, bàn tay ta nhóm quá nhiều máu người vô tội. Ôi, đấy là sự hy sinh quá lớn. Nhưng nếu không có sự hy sinh này, thì làm sao ta có thể học được môn học tối cao? Angulimala thở dài, đứng dậy. núi rừng hoang vu trùng điệp các thôn làng vắng vẻ điều hưu đã ba ngày qua angulimala không tìm thấy một bóng người mọi người đã sợ hãi chàng mà trốn đi đâu mất hết cũng không sao mà sau buổi trưa chàng sẽ đi đến một ngôi làng xa tìm thêm một người là đủ số khi đem trình cho thầy xong một ngàn ngón tay là bằng cớ của một ngàn mạng người chàng sẽ cắt tóc cạo râu thay đổi y phục đàng hoàng để về thăm cha mẹ trước đã ăn xong một số trái cây cuối cùng angulimala đi vào hang động nơi mà chàng cư ngụ bấy lâu nhìn quanh một vòng rồi trang bị năm loại vũ khí vào người angulimala thầm nghĩ hắn lại đến hễ cứ mỗi lần trang bị năm loại vũ khí vào người rồi là y như có một luồng khí rất mạnh Chạy rần rật trong cơ thể như được tiếp thêm sinh lực của năm bảy con ngựa nòi. Rồi sức mạnh ấy đẩy chàng đi, bắt đầu sử dụng các loại vũ khí và giết người. Khi bước ra khỏi bìa rừng là mắt chàng đỏ ngầu, lý trí mất hết. Chàng giọt chạy theo sự điều khiển của bản năng. Cũng như mấy ngày trước, từ rừng trên đến rừng dưới không thấy một ai. Chạy sang các làng kế cận, cũng không thấy một bóng người. Rảo thêm mấy vùng phụ cận nữa, dù ít. Khi men theo con đường nhỏ, thì mặt trời đã ngã sau đọt cây. Chợt Angulimala thấy một bóng người. Người ấy đang đi về phía chàng. Ngạc nhiên, chàng tò mò nhìn ngắm. kẻ ấy không sợ chết sao? Người ấy là bà montani Đã bất chấp mọi hiểm nguy để đi tìm con Thấy hình bóng của một người rừng hoang dã Bà linh tính, đấy là con trai của mình Bà vô cùng mừng rỡ Còn khi Angulimala thấy người đó đúng là mẹ mình Tự nghĩ Mẹ ta thương ta lắm Mẹ ta sẵn sàng hy sinh mạng sống Để cho ta thành tựu ước nguyện Vậy ta chỉ cần giết mẹ là đủ số một ngàn ngón tay rồi Nghĩ thế xong, Angulimala rút đao ra, chạy nhanh tới. Bất chợt, lúc ấy, có một bóng người khác sau hẻm núi bước ra, xem vào khoảng giữa Angulimala và mẹ của chàng. Angulimala liền thay đổi ý định, cầm đao rượt theo người kia. Một sa môn là con mồi vô phước từ đầu đến nạp mạng. vị sa môn vô phước ấy là đức Phật Ngài đã xuất hiện kịp thời để cứu Angulimala khỏi tội giết mẹ. Hơn ai hết, Ngài hiểu rằng, khi cầm đao để rượt giết người, cậu con trai Ahimsaka này không còn là con người vô hại nữa, mà nó chính là kẻ cướp sát nhân hiện thân. Chính sức mạnh của ác nghiệp đã chi phối toàn bộ sinh hoạt thân và tâm của y. Nếu có lý lẽ, hiểu biết, thì lý lẽ, hiểu biết ấy cũng chỉ biện minh cho hành động giết người mà thôi. Khi Angulimala bỏ bà Mantani để đuổi theo Đức Phật, Ngài liền rẽ sang một con đường khác, rồi sử dụng thần thông. Đấy là một loại thần thông rất lạ lùng, dẫn những bước chân chậm rãi, khoan thai, nhàn nhã như một người bình thường. Nhưng đằng sau, Angulimala đã cố chạy đuổi theo hết sức lực, vẫn không bắt kịp. Hắn phán nghĩ Thật lạ thay, chưa từng có bao giờ. Trước đây, dầu voi ngựa, nai hay xe ngựa chạy, ta cũng đuổi theo bắt được. Nhưng bây giờ, dầu ta đã hết sức, vẫn không đuổi kịp vị sa môn với những bước chân chậm rãi kia. Thế rồi, một do tuần, hai do tuần, ba do tuần, Angolimala đã huy động toàn bộ sức lực, toàn bộ sức mạnh phi thường. Nên bước chân của hắn dường như bay trên đầu cỏ Mà bóng vị sa môn vẫn luôn trước mặt hắn một khoảng cách cố định Mồ hôi một kê nhễ nhại Đầu dán mắt hoa Hơi thở dồn dập Tìm đập như trống trận Angulimala đã đuối sức Dừng chân lại Cất tiếng gọi lớn rằng Này ông sa môn kia Dừng lại Hãy dừng lại Đức Phật biết cơ duyên điểm hóa đã đến Nên chân ngài vẫn chậm rãi bước đi Cất giọng phạm âm Nói giọng lại Này Angulimala Như Lai đã dừng lại lâu rồi Chính con Chính con mới là người chưa chịu dừng lại Nghe vậy Angulimala rất ngạc nhiên Suy nghĩ Nơi nơi thiên hạ đồn rằng Những sa môn Sakia này Thường hay nói sự thật Lời nói không bao giờ trái ngược với việc làm Nhưng tại sao ở đây Rõ là ông Sa Môn này đang đi Mà nói là mình đã dừng lại Còn ta là kẻ đã dừng chân lại Ông Sa Môn lại nói là Kẻ chưa chịu dừng Thế là nghĩa làm sao Hắn bèn nói Này ông Sa Môn Tại sao rõ ràng ông đang đi Mà ông lại nói Như Lai đã dừng lại rồi Còn tôi thì đang dừng lại Nhưng ông lại nói chưa chịu dừng Đức Phật hiện ra thân sách rực rỡ quang minh, hào quang sáu màu, chập chần di động, rải từ bi tâm, bao phủ trọn con người của Angulimala, cất giọng nói với tám tuyệt hảo. Này Angulimala, quả vậy, Như Lai là người đã dừng lại lâu rồi. Như Lai đã dừng lại đau, dừng lại trượng, dừng lại... và từ bỏ tất cả mọi sự giết hại đối với chúng sanh, dừng lại con đường tội ác. Còn con, chính con mới là người chưa chịu dừng đau, trượng, chưa chịu dừng lại sự sát hại chúng sanh, chưa chịu dừng lại con đường tội ác. Lời nói dịu ngọt với âm điệu trồng vắt như giọt sương mai trên đầu núi, và ý nghĩa của lời nói ấy của Đức Thế Tôn như xoáy sâu vào tâm trí angulimala làm lay động thức tỉnh giấc ngủ mê man của vô minh và vọng nghiệp trả lại cho angulimala khoảng trời bình minh tươi sáng đầu đời chàng chợt mở lớn đôi mắt ra đứng sững lại bàng hoàng này angulimala hãy dừng lại đi con bây giờ thì angulimala đã hoàn toàn thức tỉnh Chẳng biết rõ rằng vị Sa-môn này chính là Đức Phật. Bậc Đại Bi đang giống lên tiếng trống bất tử, gian dội khắp đó đây, chứ không thể là ai khác nữa. Liền quỳ mọc xuống. Kính lại Đức Thế Tôn, con biết tội rồi. Ngài đã đích thân ngữ đến khu rừng này là vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã từ Bi giúp con bước ra khỏi chỗ tối tâm mê lầm của ngu si và ác nghiệp. từ đây cung xin nguyện từ bỏ vĩnh viễn đao trượng từ bỏ vĩnh viễn bàn tay giấy máu tàn hại chúng sanh mong ngài minh chứng cho sự sám hối thành khẩn và thiết tha này bạch thế xong angulimala đứng dậy bẻ cung tên giáo ném đao kiếm xuống vực sâu quăng vòng hoa ngón tay người qua bên kia sườn núi đảnh lễ dưới bàn chân bụi của đức phật rồi xin xuất gia giới tâm từ bi quảng đại, đức thế tôn đưa bàn tay vẫy, nói rằng: "Này tỷ kheo, hãy đến đây." Tự dưng, tóc râu Angulimala được cạo sạch nhẵn. Y áo lấm lem bụi đất, thời gian và máu người biến mất. Thay vào đó là y áo sa môn tề chỉnh, nghiêm trang, với đầy đủ tám món vật dụng của một thầy tỷ kheo thuộc giáo hội tăng đoàn. tiếng nói bằng phạm âm của Đức Thế Tôn mồm một bên tai Angulimala. Bây giờ con đã là một thầy tỷ kheo phạm hạnh, điều mà con xin Như Lai đã cho con. Sau này, con hãy y chỉ thực hành theo giáo pháp toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa, toàn hảo ở chặng cuối của Như Lai, thì đấy mới đích thực là lộ trình dừng lại. Chấm dứt mọi khổ ách, khổ nạn nơi trần thế. Trường dạy cho Angulimala xong, Đức Thế Tôn dẫn vị Tân Tỷ-kheo theo con đường khác, không qua kinh thành Savatthi mà trở về Kỳ Viên Tịnh Xá. Nhìn vị Tân Tỷ-kheo với dáng dấp trang nghiêm, đạo mạo, với lục căn thu thúc, với oai nghi đỉnh đạt, Đức Thế Tôn nghĩ Đúng là tư cách của một đại đức cao hạ, không ai có thể nghĩ đấy là một tên giết người khét tiếng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Đức vua Pasenadi nước Kosala thần trình dẫn một đoàn quân gồm 500 binh mã ra khỏi thành tìm việc Angulimala. Khi đi đến gần Jetavana, Đức vua nghĩ là nên vào hầu thăm Đức Phật cho phải phép. Trước khi sang ranh giới bên kia để vào rừng, bèn hạ lệnh dừng quân. Thấy Đức vua Pasenadi cùng với đoàn quân trang bị vũ khí sáng ngời với ngựa thiện chiến, Đức Thế tôn bước ra khỏi hương phòng ân cần hỏi. Đại dương giang lao vất giả cầm quân xuất chinh, ắt là có vị vua láng giềng nào khiêu chiến đấy chăng? Đức vua xứ Kosala bỏ ngựa từ xa, Đến bên Đức Thế Tôn khấu đầu đảnh lễ, rồi nói Chẳng phải vậy đâu, thưa Đức Thế Tôn Không phải Đức vua bimbisara trị vì sứ Magadha làm con bực tức Cũng chẳng phải Đức vua Lichavi trị vì xứ Vesali chọc giận con dù các nước lớn, các nước nhỏ khác Cũng không ai làm cho con phải khó chịu cả Mà chỉ vì... mà chỉ vì... Đức Thế Tôn mỉm cười tiếp lời Mà chỉ vì trong nước có nội loạn chăng? Đức vua gì lắc đầu Cũng không phải thế Bạch Đức Thế Tôn Nói nội loạn cũng không đúng hẳn Vì chỉ có một người thôi Đó là tên cướp Angulimala Nó là tên sát nhân rất hung ác, rất khủng khiếp Đã có hàng trăm hàng ngàn người bị chết về tay hắn Kinh hại nhất là nó giết người không phải để ăn thịt, để uống máu Nói giết người để mà chơi thôi Nói giết người Cắt ngón tay Lấy ngón tay sâu thành vòng hoa Mà đeo ở cổ cho đẹp Đức Thế Tôn thấy có kinh hải không Xung quanh khu rừng ấy Dân chúng cả chục ngôi làng Đã sợ hãi nó mà trốn đi nơi khác hết rồi Đồng không Nhà trống giường hoang Thế nên hôm nay con mới đích thân dẫn hùng binh Đi diệt tên giết người giả mang như thế Vậy có đúng chăng Đức Phật gật đầu đúng lắm tàn bạo giả mang như thế là phải giết Đức Vua gì ngạc nhiên thế ra Đức Thế Tôn cũng khuyến khích sự giết hại đồng ý sự giết hại ư đồng ý chứ khuyến khích chứ Như Lai cũng đồng quan điểm với Đại Vương rằng tất cả những gì là tàn hại, xấu xa ác độc, hung dữ trên thế gian này Thì cần phải tận diệt Phải làm cho nó không được sinh khởi trong tương lai Đức vua gật gù Đúng là như thế Trái lại Những gì là tốt đẹp Là hiền lương Là vô hại Thì cần phải nâng đỡ Phải thế không đại dương Nhất định vậy rồi Phải nâng đỡ Yên lặng một lát Như để cho đức vua thẩm thấu ý nghĩa ấy Đức Thế Tôn đi vào gần đề hơn Này Đại Dương Kẻ tàn hại, xấu xa Ác độc, hung dữ Thì Đại Dương giết. Điều ấy như lai không cấm được Nhưng nếu bây giờ Cả ấy đã trở nên hiền thiện Tốt đẹp, vô hại Thì Đại Dương nhất định nâng đỡ Có phải thế chăng Đức Vua Pasenaji Mơ hồ cảm thấy bị bậc thượng trí Đưa vào một cái bẫy vô hình nào đó Trong một lúc không đoán được Nhưng cũng mạnh mẽ gật đầu Đúng vậy Này Đại Dương Bây giờ Như Lai đi vào chính đề đây Nếu Đại Dương nhìn thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc Mặc y cà sa Xuất gia làm thầy tỷ kheo Từ bỏ ác độc dữ Sống đời phạm hạnh thiêng liêng Giới đức trong sạch Thì Đại Dương đối xử với vị tỷ kheo ấy như thế nào Đức vua gì đáp Bạch Đức Thế Tôn Đối với tỷ kheo ấy Còn sẽ cung kính đón tiếp Đảnh lễ, thỉnh mời vào chỗ ngồi Cao quý và xin hộ độ Bốn món vật dụng thường xuyên Cho vị ấy bất cứ lúc nào Nhưng Bạch Đức Thế Tôn Chuyện ấy không thể nào xảy ra Cho trường hợp của Angulimala Vì sao vậy? Vì Angulimala là kẻ cướp sát nhân Không còn nhân tính Ác tâm tánh đã thành nề, khung dữ tàn bảo đã thành thói quen thì làm sao có thể trở thành vị tỷ kheo sống theo phạm hạnh giới đức trong sạch cho được. Lúc ấy, tỷ kheo Angulimala đang ngồi không xa chỗ Đức Phật và Đức vua Pasenadi. Đức Thế Tôn đưa tay chỉ rồi nói: Sự thật là như vậy, thưa đại vương Tỷ kheo Angulimala đang ngồi kia, đang sống đời hướng thiện và hướng thượng vô cùng cao đẹp. Đức Vua Pasenadi nghe đến tên Angulimala, giật đứng phát dậy, tóc trên đầu dựng ngược, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Đức Phật lên giọng trấn an: Đại vương hãy bình tĩnh, sẽ không có, sẽ không còn một tai họa nào từ Angulimala xảy đến cho Đại vương đâu. đức vua pacenayi liếc mắt nhìn về chỗ đức phật chỉ thấy một tỷ kheo tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ choàng chiếc y vàng sáng như có hào quang đang tĩnh tại ngồi thiền trên một tảng đá tự nghĩ đâu có nét nào là ác độc hung dữ nơi vị tỷ kheo này đã hết sợ hãi đức vua pacenayi bước gần lại lúc ấy tỷ kheo angulimala Cũng vừa xả thiền. Đức vua nói, Thưa Ngài, Ngài chính là Angulimala phải chăng? Phải, Tâu Đại Dương. vừa vẫn chưa hết ngờ vực hỏi tiếp, Thế thần phụ, thân mẫu Ngài tên gì? Tâu Đại Dương, Thân phụ của Bần Tăng tên là Gaga, Hiện làm quốc sư của Đại Dương. Mẫu thân của Bần Tăng là Mantanyi. Đến đây, Đức vua Pasenaji thở ra một hơi dài như trút hết gánh nặng. Một niềm hoan hỷ dâng lên ngập tràn cả tâm hồn. Bèn cung kính đảnh lễ tỷ kheo Angulimala rồi nói Mừng cho người con thân yêu của quân sư Gaga và bà Mantani Nhi được an vui. Đức vua đảnh lễ một lượt nữa, chấp tài bạch. Xin Đại Đức cho phép con được hộ độ bốn món tứ vật dụng, y áo vật thực, chỗ ở hút men cho đến trọn đời Tỷ Kheo Angulimala sau khi xuất gia với Đức Phật đã nguyện thực hành theo pháp đầu đà tri túc trồng vật dụng nên cất giọng điềm đạm nói Tâu Đại Dương xin Đại Dương đừng bận tâm người sa môn khất sĩ sống hạnh đầu đà bao giờ tứ sự cũng vừa đủ dùng không thừa mà cũng không thiếu vậy đức vua pasenayi thấy đức phật hóa độ một tên sát nhân nguy hiểm trở thành một vị tỉ kheo hiền hòa thanh tịnh thì xiết bao cảm phục rõ ràng là đức thế tôn không cần đến bất cứ một thứ vũ khí nào bất cứ loại quyền lực gì ngoài trí tuệ vô thượng và lòng đại bi vô biên của ngài một niềm kính ngưỡng bao la khởi lên đức vua pasenayi quỳ năm dốc sát đất Rồi tán dương Thật là một điều phi thường chưa từng có Bạch Đức Thế Tôn Chính Ngài Chỉ có Ngài mới có thể tế độ được người Mà thế gian này không ai có thể tế độ được Chỉ có Đức Thế Tôn Chính Đức Thế Tôn Mới có thể làm vắng lặng phiền não Ở nơi người mà không ai có thể làm cho vắng lặng phiền não được Với tâm Đại Bi Đức Thế Tôn đã đưa những người từ nơi tối tâm tìm về với ánh sáng một cách kỳ diệu chưa từng có trên thế gian việc làm phi thường của Đức Thế Tôn khiến cho tự con phải suy nghĩ với quyền lực với vũ khí có thể nào ta bắt buộc người khác cải tà quy tránh được chăng câu hỏi ấy trước đây đã kết dính trong đầu con treo lơ lửng trong giấc ngủ của con nay thì con được Đức Thế Tôn tháo gỡ và cũng tự nơi con, con đã tìm được câu trả lời. Xin tri ân vô thượng đức thế tôn. Đức vua Pasenadi lại bái biệt đức thế tôn và Angulimala, rồi dẫn quân trở lại kinh thành. Buổi sáng hôm kia, đại đức Angulimala mặc y mang bát đi khất thực. khi ngang qua con đường dẫn vào thành Savatthi, ngài thấy một người đàn bà. Đang đau đớn quằn quại mà không sanh con được. Ngài khởi niệm từ bi. Ôi chúng sanh quá đau khổ, thật đáng thương thay. Thế là hình ảnh người đàn bà đau đớn ấy, cứ ám ảnh suốt trên khoảng đường đi khất thực của Ngài. Đổ ngọ xong, trở về chùa Kỳ Viên. Đại đức Angulimala liền vào hậu Phật, bạch lại sự việc đã tận mắt chứng kiến. Rồi tỏ lòng thương xót Đến nỗi khổ của chúng sanh Đức Phật nói Vậy này Angulimala Con hãy đi đến chỗ Người đàn bà ấy Phát nguyện bằng lời chân thật rằng Này cô Từ khi tôi sinh ra Biết mình không có tự ý Sát hại chúng sanh Do lời chân thật này Xin cho cô sinh đứa con dễ dàng Và thai nhi của cô cũng được an toàn nghe vậy đại đức angulimala lộ vẻ ngạc nhiên bối rối bạch đức thế tôn nếu thế là con đã tự nói dối vì trước đây con đã giết hại rất nhiều người đức thế tôn dạy tiếp rằng nếu thế thì con phát nguyện bằng lời chân thật như thế này này cô từ khi tôi xuất gia trong dòng dõi giáo pháp thánh tông biết mình không tự ý sát hại chúng sanh do lời chân thật này xin cho cô sinh được dễ dàng thai nhi của cô được an toàn nghe lời chỉ giáo của đức phật đại đức angulimala đi trở lại chỗ người đàn bà ngồi trước bức màn che khởi phát tâm bi mẫn mở lời chú nguyện lạ lùng thay lời chân thật vừa dứt người đàn bà sinh đứa con một cách dễ dàng Như đổ nước ra khỏi bình Và thai nhi cũng được an toàn như ý nguyện Đại đức Angulimala Sống riêng một mình nơi thăm vắng Nỗ lực tinh cần tu tập tứ niệm xứ Ngày kia, ngài chứng ngộ tứ thánh đế Đắc quả A-la-hán bằng trí tuệ siêu thế Vậy là, ngài đã hoàn thành xong phận sự Của một thiện già nam tử Từ bỏ đời sống tội lỗi Xuất gia tầm cầu giải thoát mọi ách vượt Ngài biết rõ kiếp chót không còn tái sinh nữa Mặc dầu đã giác ngộ hoàn toàn Đứng trong hàng ngũ cao thượng của Bậc Thánh Nhưng do năng lực ác nghiệp Những khi đi khất thực Những cục đá, những khúc cây Những mảnh sành người ta ném đi đâu đó Lại rời trúng nơi đầu, nơi mặt hoặc thân hình của Ngài lại còn những người mất thân nhân quyến thuộc thuở trước được kẻ mách bảo nhận diện được ngài họ đã ra tay nhiếc mắng đánh đập bằng đủ vũ khí gì có sẵn nơi tay có đôi khi trở về hầu thăm đức phật đại đức angulimala ở trong tình trạng đầu bị chảy máu y rách bát bể trông rất đáng thương tâm đức thế tôn khuyên dạy rằng này angulimala con hãy cố nhẫn nại. Thay vì chịu quả khổ lâu dài ở địa ngục, thì nay con chỉ chịu quả sơ sơ ở hiện tại này thôi. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử hoan hỷ tính thọ lời dạy bảo này. Ở tất cả mọi trường hợp, lúc bị đánh đập bằng tay hay bằng đá, gậy, tâm con đều an tịnh Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đại Đức Angulimala thanh thản ôm bát trở lại trú xứ của mình, nhập thánh quả định, thọ hưởng hạnh phúc an lạc giải thoát. Xả định, ngài cảm ứng thuyết bài kệ này. Người nào trước kia thất niệm quên mình, về sau tinh cần chánh niệm, người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như dần trăng thoát khỏi đám mây che. Người nào chứng đắc A La Hán Thánh đạo sẽ ngăn được ác nghiệp đã tạo. Người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như dần trăng thoát khỏi đám mây che. Tỷ kheo nào dẫu còn trẻ trung, tinh cần thực hành giới định tuệ, người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng như dần trăng thoát khỏi đám mây che. Tiếp theo. Đại Đức lại rải tâm từ Đến cho những người mà Ngài đã lỡ gây oan trái Này hỡi tất cả những người thù của tôi Xin hãy lắng nghe chánh pháp Mà tôi đã được nghe từ Đức Phật Xin hãy gần gũi những bậc thiện trí Là bậc đã chứng ngộ pháp siêu thế Xin hãy thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật Xin hãy tùy thời nghe pháp của bậc thiện trí Là bậc thường ca tụng đức nhẫn nại Là bậc thường ca tụng tâm từ Xin hãy thực hành theo chánh pháp Đừng nên làm khổ mình Đừng làm khổ kẻ khác Niết bàn là pháp cao thượng nhất Nên thương yêu tất cả chúng sanh Như thương yêu con một của chính mình Ngoài ra, tùy lúc tùy khi Đại Đức nói kệ chỉ dẫn cách tu hành cho người khác. Và Pháp mà Ngài hằng tán dương ca tụng chính là Pháp chánh niệm, tức là Pháp không dễ vui, không thất niệm, không quên mình. Đời sống của Đại Đức từ lúc ấy cho đến cuối đời quả là thanh cao, trong sáng, đúng y như lời kệ mà Ngài thường hay nhắc tới. Người ấy làm cho thân tâm trở nên sáng lạng Như dần trăng thoát khỏi đám mây che Những mũi tên vàng của hoàng tử Asadisa Chuyện kể rằng Vào một thời xa xưa Đức vua trị vì thành ba la nại Có hai hoàng nam Con trưởng là Asadisa Con thứ là Brahmadatta Asadisa tinh thông ba tập vệ đà am hiểu 16 môn học nghệ Lại còn được bậc ẩn sĩ vô danh Trên núi tuyết cầm Bí mật chỉ điểm Tài xã thủ thiên tử nhà trời Vua cha băng hà Triều đình làm lễ quán đỉnh Rồi trao ngôi báo cho Asadisa Nhưng hoàng tử lắc đầu Hãy để dành vương vị ấy cho em ta Asadisa mặc áo da đỏ Khoác giáp bào đỏ theo kim tuyến Đai nịch màu hổ phách lấp lánh hàng trăm hạt kim cương ly ti đeo ống tên sau lưng bằng gỗ đàn hương khảm xạ cừ tay phải cầm cái cung vàng giác sang hô tay trái cầm cương con bão mã Phi như rồng cuốn lên những dãy núi phía Bắc Dương cung không một mũi tên nào được bắn đi nhưng một sợi tóc từ hư không rơi xuống chẳng bỏ những dãy núi ở phía Bắc Phi ngựa về phía Nam giữa trăng Dương cung Không một mũi tên nào được bắn đi Nhưng một gì sao rơi xuống Hoàng tử pramadatta lên ngôi Thấy hành động kỳ lạ của anh Bèn nói với triều thần Hoàng tử anh ta Bắn rơi một sợi tóc của thiên nữ Bắn rơi một mảng núi của thiên quốc Như vậy Mộng của anh ta không những làm Hoàng tử của châu diêm phù đề Mà còn tham vọng cai trị Chư thiên các cõi trời con ngựa đỏ như máu của hoàng tử Asadisa đi về như vết lửa. Các quan định thần dây cánh của đức vua Pramadatta bàn tán xôn xao. Chẳng điên khùng thì cũng mất trí. Thế gian làm gì có kẻ chẳng màn dương vị, chẳng cần nữ sắc. Với tài xạ thủ ấy, y sẽ lấy lại vương quốc trong một cái nhấc tay. Đức vua của chúng ta nếu không tìm cách khử đi thì có ngày Y sẽ dẫn quốc độ và giật thẩm của hung thần ra hù Đợi đến khi Y lòi cái đuôi mãng xà Lòi cái vút sắc của quỷ Thì chúng ta sẽ không còn đất sống Chuyện đến tai Đức vua ngồi trên ngai vàng Nhưng ngồi trên đống lửa Một buổi tối Vua triệu tập tất cả các lộ quân an ninh ngoại thành Bốn lão phù thủy được triệu thỉnh về Từ hàng lợn rừng giật bỏ hung, núi châu chấu đảo quả đen. Chúng xõa tóc, mặc áo âm binh, cầm những lưỡi đao răng cưa bao vây cung điện của hoàng tử Asadisa làm bảy lớp. Asadisa dán cửa sổ ngôi lầu hoàng yến, vòng tay nhìn lớp người trùng điệp, khẽ cau mày hỏi lớn. "Hỡi kẻ thống lĩnh muôn dân, vị tân quốc vương, em ta bậc khả kính, ta có tội lỗi gì?" Hãy đi ra khỏi quốc độ với chiếc giáp bào màu đỏ, cung vàng và con ngựa màu máu cháy của dương huynh. dầu không có tội lỗi gì, nhưng ta bất an về sự hiện diện của người. Tiếng của Đức Vua pramadatta trả lời bên sau những chiếc lọng rồng, nghe rõ mồn một. Lâu lắm, Hoàng tử Asadisa lại hỏi. Nếu ta không đi, bốn lưỡi đao răng cưa thiên biến dạng hóa Của bốn vị đạo trưởng bốn phương Sẽ cắt lìa chân tay của dương huynh Như cắt những thân chuối mềm Hoàng tử Asadisa cười lạc Một giọt sương động trong khóe mắt rơi xuống Ngài chậm rãi mặc áo giáp đỏ Đeo ống tên gỗ đàn hương Tay trái cầm chiếc cung vàng giác sang hô Tay phải cầm cương con ngựa lửa vượt qua đầu rừng người trùng điệp ngửa mặt hét giữa hư không Đây là mũi tên thứ nhất được bắn đi Mũi tên bắn nát lời nguyện của quỷ Tiếng cung bật như sóng động Một tia vàng rực lửa lao về phía biển đông Mưa xối xả xuống quốc độ ba ngày Hoàng tử Asadisa như cần lốc đỏ Mất hút cuối chân trời Chàng kỵ mã thiên thần mất tích Đức vua Brahmadatta bình yên trên dương dị Với tám ngàn cung Nga thể nữ Với đám nịnh thần, còn đông hơn lũ kiến, đoanh dây còn kiến chúa Tại quốc độ một nước láng giềng, sớm kia xuất hiện trước hoàng môn một thanh niên kỳ dị Ý mặc áo bằng vỏ cây, đầu đội nón mê, chân đi giày cỏ, dài mang ống tre đựng tên bằng cỏ đáp ba Tay cầm chiếc cung sậy. thanh niên đòi gặp đức vua quan hoàng môn cấm vệ lạ lùng nhìn thanh niên một hồi rồi cười nhạt để làm trò hề ư thanh niên lắc đầu không hề đâu quan hoàng môn cười ha hả bằng vào chiếc cung sậy mũi tên cỏ nhà ngươi có thể bắn gãi ngứa sợi râu của ta thanh niên đáp bắn được nhưng xin thưa sợi râu thứ mấy vào bên phải hay bên trái của đại quan quân cấm vệ đổ túa lại quan hoàng môn cười nghiêng ngửa hàm râu rung rinh được được y gật đầu lia lịa sợi râu thứ mấy cũng được tất tùy đại xạ thủ lựa chọn lấy thanh niên vẫn trang nghiêm vậy thì sợi râu thứ hai sợi râu xanh về phía bên trái của đại quan sau khi gãy ngứa nó sẽ dính lên mũi rồi vĩnh viễn nằm ở đấy cung sậy bật lên mũi tên cỏ giọt đi sợi râu bên trái màu xanh thứ hai bị bứt ra rồi dính cứng trên đầu mũi quan hoàng môn như cây kim găm vào thịt tiếng cười ầm ào rậm rật rồi im bặt ai nấy đều lạnh mình thanh niên được dẫn đến đức vua vua lạ lùng nhìn một hồi rồi hỏi thật sự người định đến đây làm gì thanh niên không lại Không hồ dạng tuế Đứng thẳng lưng rồi nói Ta có tài thiện xạ Bắn rơi một ngàn lá liễu Trong thời gian mười dùi trống canh Mười mũi tên sẽ trúng Mười hồng tâm mười phương hướng khác nhau Trong một cái chớp mắt Đức vua nghiêm sắc mặt Đây không phải là chỗ Để nói phách, để ngông cuồng Sự phẫn nộ của ta sẽ như Chiếc búa của thần Intra Hãy nhớ lấy Thanh niên ngàn nhiên đáp dân biết ta biết rõ quyền uy vô hạn của một vị vua một thứ quyền uy mà có thể biến cái vô lý thành hữu lý nhưng chân thật và vô úy là hai đức tính của một tay đại xạ thủ thừa thiên tử vua giật thoát mình một luồng điện cực mạnh đi qua cột xương sống cố trấn tĩnh đức vua dẫu lòng ngài quát phạm thượng quân bay đâu Tiếng dạ rân bốn phía, thần sách thanh niên vẫn an nhiên, đứng bất động như trụ đá. Đức vua thoáng sợ hãi, dịu vọng Vậy nhà ngươi muốn chức vụ gì? Thanh niên rỗn rãn đáp, không cần chức vụ, chỉ muốn sống đời tự do để hộ trì thanh bình cho sinh chúng. Vua lạ lùng hỏi tiếp, tiền lương? Thanh niên đáp, một ngàn đồng tiền vàng. vua há hốc tiết sét rời giữa cung đình không một nét biến đổi nơi khuôn mặt của người thanh niên y vẫn hiên ngang và trầm tĩnh như đỉnh sineru đức vua gật đầu được hãy phục vụ cho ta một cách tự do với công đức tối thượng ấy tất cả bá quan cận vệ võ sĩ nhất là các tay cung thủ bấy nay lấy làm bất mãn vì sự trọng đại này Họ đã bày ra nhiều cuộc thách thức, nhưng thanh niên vẫn như đáy bể sâu, lặng lẽ, khôn dò Một hôm, đang ngự trên tấm thạch bàn tại Thượng Uyển, với đại chúng dây quanh, Đức vua nhìn thấy một chùm xoài chính trên đoạt cây cao mười tầm thốt nốt, cho gọi đám cung thủ lại. Các ngươi với mũi tên, hãy lấy chùm xoài kia cho ta một cách nguyên dạng, trẫm sẽ bàn thưởng. Làm rơi xuống thì được Nguyên dạng thì không thể Đám cung thủ đều nghĩ như vậy Bàn tâu Thưa Đại Dương Làm việc này không khó gì đối với chúng tôi Đại Dương đã nhiều lần Chứng kiến tài nghệ của chúng tôi rồi Tình Đại Xà Thủ phục vụ tự do Một ngàn đồng tiền vàng Hãy để cái vinh hạnh ấy cho y Vua sực nhớ Cho gọi thanh niên đến Chỉ chùm xoài Thanh hãy làm cho trẫm vừa ý Có được chăng Thưa dân, thần có thể làm cho bệ hạ đẹp dạ, thỏa thích. Y quan sát một hồi. Nhưng nếu có chỗ đứng tốt, vua hỏi, chỗ nào là tốt? Ngay chỗ bệ hạ nằm. Bá quan quắt mắt, gườm gườm, nhưng đức vua đã nhường chỗ. Thanh niên lại nói, những mũi tên của hạ thần được bắn đi, bao giờ cũng là những mũi tên đầy trân trọng. bây giờ xin bệ hạ cho thiết trí một chiếc lều cao trải lụa đẹp màn nhung thấm nhấp nháy như đôi mắt của sao xăm, sao thương chiếc thang bước lên như chiếc cầu vồng bảy sắc nối từ núi xanh qua biển bạc tàu bệ hạ tại chỗ đứng ấy mũi tên nhà trời sẽ được bắn đi sẵn tài vật nhân lực nên không bao lâu sau chiếc lều đã được dựng xong trông sang trọng và rực rỡ như lầu nghỉ mát của những bà hoàng trước đôi mắt đố kỵ hằng học ganh tỵ của mấy trăm cung thủ thanh niên khoan thai bước lên lầu lát sau chiếc màn nhung khẽ lay động bầu trời như rực sáng thanh niên oai vệ bước ra như chúa sư tử long đỏ vừa bước ra khỏi động báo áo vỏ cây giáp cỏ cung sậy mũi tên bằng cỏ đáp ba không còn nữa mà hiện thành hoàng tử asadisa với giáp bào kim tuyến đai nịt màu hổ phách lấp lánh kim cương cái cung vàng giác sang hô ống tên gỗ đàn hương thảm xà cừ uy nghi lẩm lẩm hàng trăm quan tim ngừng đập sững sờ asadisa lấy ngón tay búng lanh canh lên mũi tên hai ba lần rồi nghiêng mình khẽ thốt thưa thiên tử Bốn phần của thần là bắn rơi chùm xoài kia với mũi tên đi lên hay với mũi tên đi xuống. Asadisa trang phục đã làm cho đức vua ngạc nhiên. Với câu hỏi càng làm cho đức vua ngạc nhiên hơn nữa, bèn gật đầu lia lịa. Được, lên cũng được mà xuống cũng được. khanh hãy trổ hết tài bình sinh cho chấn động bốn châu thiên hạ. Lắp tên vào cung, dương ra hướng lên trời. hoàng tử asadisa nói thần chưa hề thi thố với ai lần nào tại châu diêm phù đề thưa thiên tử lần thứ nhất dương cung một sợi tóc giữa hư không rơi xuống lần thứ hai dương cung một vì sao rơi xuống tuy thế cả hai lần đều không có một mũi tên nào được bắn đi chỉ có một lần duy nhất mũi tên được bắn đi mũi tên bắn ra biển đông tuyên chiến với quỷ Mưa xối xả xuống quốc độ ba ngày Bây giờ Trước đại dương Thần sẽ bắn đi mấy mũi tên hộ trì xả tắc Đáp đền ơn tri ngộ Asadisa nói tiếp Mũi tên này đi lên Xuyên qua cuốn xoài Ở phía trái Nó sẽ lên cao Lên cao mãi Cho đến cung trời bốn thiên dương Mũi tên sau Trùng giấu mũi tên trước lên cung trời 33 rồi rơi xuống khi rơi xuống nó sẽ không rơi trật về bên này hay bên kia dầu chỉ một sợi tóc nó sẽ rơi vào phần còn lại của cuốn xoài bên phải và mang theo cả chùm xoài bệ hạ hãy chờ đợi sấm động cung vật loang loáng tia vàng chớp lửa không ai thấy dấu tích thoáng mắt lại sấm động cung vật Loan loáng tia vàng chớp lửa, không ai thấy dấu tích. Thế là hai mũi tên được bắn đi. Lát sau chợ có tiếng sấm động giữa lưng trời. Đức vua và đại chúng hớt hải đưa mắt dò hỏi. Hoàng tử Asadisa ngước lên xa tích đáp: Tại bốn thiên dương, mũi tên sau đẩy mũi tên trước lên cõi 33 và chư thiên ở đấy đã giữ nó lại làm vật lưu niệm. Tiếng như sấm động vừa rồi là do sự cọ sát trong không gian của mũi tên thứ hai trên đường đi xuống. Không thể không tin, đức vua và đại chúng sợ mũi tên trúng mình nên hốt hoảng bỏ chạy. Asadisa ngăn lại. Chớ có sợ hãi, chớ có sợ hãi mũi tên hộ trì quốc độ, ta sẽ không để nó rơi xuống đất. Đúng như hoàng tử Asadisa nói, mũi tên đã rơi xuống. Nó không rơi trật qua bên này hay qua bên kia dầu chỉ một sợi tóc, mà nó rơi đúng phần còn lại và cắt lìa cuốn xoài. Asadisa đã đeo cung vào vai từ bao giờ, hai cánh tay đồng dương ra. Thế là chùm xoài đã nằm gọn trong bàn tay phải và mũi tên đã nằm gọn trong bàn tay trái. Đức vua và cả đại chúng quên cả hoang hô Sự im lặng kéo dài chừng một tiếng trống Rồi đột nhiên tiếng thét, tiếng la, tiếng búng tay, vỗ tay Giàn rần rật khắp bốn phương trời, tám hướng Người ta đã tán tháng ca tụng tài xã thủ đến hết lời Với sự hân hoan và thỏa thích chưa từng có Đại chúng góp tay nhau đặt dưới chân hoàng tử hàng trăm đồng tiền vàng Đức vua sai đặt thêm vào đấy mấy trăm đồng tiền vàng nữa Rồi sung sướng nói Trẫm đã nhận diện được Khanh rồi Hoàng tử Asadisa quý mến Một ngàn đồng tiền vàng Ma làm Di Trẫm sẽ nhường lại cho Khanh Một ngàn mỹ nữ cùng với một nửa gian sang Lại đây Lại đây hỡi hoàng tử bậc trời Tài cao và trung hậu Hãy ở lại đây để cùng ta trị Vì quốc độ Trầm ngâm hồi lâu Hoàng tử Asadisa nói Vô vàng trân trọng tâu đại dương hạ thần nếu từ chối là bất kính bỏ đi là bất nghĩa vậy thì hãy cho hạ thần được tự do với lợi lộc và danh vọng vừa phải dễ biết bao cảm phục và triều mến đức vua thân ái nhìn asa di sa thế thì chậm có một mụn công chúa cưng yêu hơn bảy báo cả sắc đẹp lẫn đức hạnh dẫu không hơn ai nhưng cũng chẳng thua kém ai Khánh hãy là bóng tùng quân cho phận liễu bồ kia nấp bóng nhé Hoàng tử Asadisa thở ra giọng kính cẩn Thưa bậc thiên tử đáng tôn trọng Ngôi cao hạ thần đã nhường cho hoàng đệ vàng bạc ngọc ngà, lương thảo Hạ thần đã để cho bá tánh cùng sử dụng Bây giờ thiên tử lại quá sủng ái Ban cho thiên kim công chúa Hạ thần biết lấy chi đền đáp Hãy cho hạ thần một thời gian suy nghĩ. Đức vua giàu bất như ý, nhưng cũng chẳng dám phiền hà. Nhưng quả thật, bậc hiền trí như cánh chim bằng không cột giữ được. Rồi đây, khi cánh chim bằng cất cánh non xanh, thì thế gian này thật là hiu quạnh Hoàng tử Asadisa chỉ xin đức vua một ngôi vườn, một căn nhà nhỏ cùng vài người thủ túc, sống âm thầm như một ẩn sĩ thâm sơn. Một thời chia sau khi biết chắc hoàng tử Asadisa không còn ở Ba La Nại Bảy đức vua của bảy nước liên kết nhau cùng kéo đại quân dây đánh đức vua pramadatta Chúng bắn tối hậu thư vào thành Nạp thành thì sống, giao chiến thì chết, hạn cho ba ngày Đức vua pramadatta sợ hãi cho họp triều thần, báo tin chuyện chẳng lành Bá quan cả kinh thất sắc Không một lời nào được nói lên Tiêu cực, ương hèn Và chiến bại đã ập xuống Bằng những bóng đèn khắp mọi nơi Mọi chỗ Tức giận Đức vua đập long án Rời ngai vàng Đi tới đi lui, ruột như kiến đốt Nên hòa hay nên chiến Hòa thì thế nào Chiến thì thế nào Không ai có một ý kiến Toàn là một lũ ăn hại Giặt đến bên lưng thì run như cày sấy Chợt đức vua à một tiếng Quay nhanh lại Anh của ta Hoàng tử Asadisa bậc anh tài khả kính Giờ ở đâu Ai biết Ai biết Tiếng một lão quan Dạ thưa Ở một nước không xa bao nhiêu Về phía tây bắc quốc độ Được một đức vua hết lòng sủng ái Brahmadatta cao giọng Không có anh ta Quốc độ này không có người nữa Không có anh ta Quốc độ này như ở giữa hư không, chẳng có vật nâng đỡ. Hãy đi, một đoàn sứ giả lão thành, cách vị thượng thư và đại thần. Theo đường hầm bí mật, với ngựa nòi giống tốt, không được ăn, không được nghỉ. Đến quỳ, đánh lễ dưới chân anh ta, với lời xin lỗi của ta và của các ngươi, rồi triệu thỉnh anh ta về. Nếu anh ta không về, các ngươi hãy đứng từ biên địa. nhìn về những chiếc đầu của ba họ được treo trên ngọn tre đức vua rút kiếm ra một tia sáng xanh buốt lạnh chỉ về phía trước quyết liệt và hung dữ đoàn sứ giả lấm lét nhìn nhau lập cập lên đường không cần phải lên đường nữa một vệt lửa đỏ tự lưng trời xa xuống hoàng tử asadisa sừng sững trước sân rồng lẩm lẩm uy nghi như vị thái tử con trời Bá quan và Đức Vua không tự chủ được Đồng chảy túa ra Quỳ xuống Thân ái đỡ Đức Vua dậy Asadisa mỉm cười An ủi em đừng sợ hãi Rồi thảo vội Mấy hàng chữ kẹp vào chui Mũi tên như sau: Ta, Hoàng tử Asadisa Xã thủ cung vàng Kẻ hộ trì quốc độ Đã trở về Một mũi tên tuyên chiếm với quỷ Một mũi tên Chấn động tứ thiên dương Một mũi tên Chư thiên cõi 33 náo động Hãy đi Hãy rút lui tất cả quân của bảy nước Bây giờ và vĩnh diễn Ta không muốn bắn mũi tên thứ tư Trong một lúc mà xuyên thủng trái tim Của muôn binh vô tội Từ trời cao Mũi tên vàng chớp lửa Rực sáng rơi cắm vào hồng tâm Chiếc đĩa vàng của bảy đất vua đang ăn Đọc hàng chữ Lòng tóc dựng ngược Mồ hôi toát ra như tắm Không kịp thu quân áo giáp và nai nịch Bảy đức vua hốt hoảng bỏ chạy Kéo theo đám quân như ông dở tổ Như vậy Hoàng tử Asadisa Không làm đổ một giọt máu Dẫu là giọt máu dính trên đầu ngọn cỏ Kusa, Đã đem lại thanh bình Không những cho ba la nại Mà cả cho châu diêm phụ đề Dường như thế là đã làm xong những việc phải làm Hoàng tử Asadisa bẻ cung tên, đốt giáp bào, khoác áo vỏ cây, đội nón mê, mang đôi giày cỏ, lặng lẽ nhìn em một hồi, rồi chậm rãi ra khỏi cung thành. Chàng đi vào rừng sâu, từ bỏ các dục, xuất gia làm đạo sĩ, hiền chứng sanh về phạm thiên giới. Đối trị nàng Xin Samanavika. Thở ấy Đức Phật ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá gần thành Xá vệ. Một nhóm các tu sĩ ngoại đạo âm mưu với nàng kỹ nữ xin Samanavika để vu oan mắng nhiếc và làm mất uy tín ngài trước bốn hàng đệ tử. Chú thích: Tu sĩ ngoại đạo có rất nhiều giáo phái ngoại đạo. ở đây không xác định là giáo phái nào mà chỉ biết là một nhóm tu sĩ chống đối Phật. Chúng ta đều biết rằng, vào thời kỳ đầu của chánh Pháp, các hàng đệ tử ngày càng thêm đông. Chư thiên, phạm thiên, nhân loại đã chứng đắc thánh đạo quả không sao kể xiết. Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức Phật lan tỏa khắp nơi nơi. Đại đa số quần chúng trước kia có truyền thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay trở thành đệ tử của Đức Phật. Đấy là điều mà các tu sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tổn thương. bị trở ngại lớn trên đường truyền giáo của họ một vài nơi trong thành phố khi thấy quần chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp cúng dường tứ sự đến đức phật và tăng chúng các tu sĩ ngoại đạo đã ra đứng chắn giữa đường rồi lớn tiếng thuyết phục không chỉ sa môn gotama là thành tựu quả vị phật mà chúng tôi đây cũng đắc quả như đức phật vậy bố thí cúng dường đến sa môn gotama có nhiều quả báo thì bố thí cúng dường cho chúng tôi cũng y như thế mặc dầu các tu sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền cũng không thể đem lại đức tin cho quần chúng nữa khi mà đức tin đã mất thì danh vọng lợi lộc của chúng đều bị tổn giảm bởi vậy chúng họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc để hạ uy tín của đức phật thời đó trong thành xá vệ có người kỹ nữ duyên dáng, xinh đẹp như thiên nữ, tên là Sinh Samanavika, nàng giống là đệ tử thuần thành của các tu sĩ ngoại đạo. Thấy sách đẹp tuyệt trần của Sinh Samanavika, các tu sĩ ngoại đạo liền nảy ra dịu kế. Một hôm theo lệ thường, Sinh Samanavika đến tu viện ngoại đạo, làm lễ các tu sĩ xong, nàng đứng một bên. nàng Sinh samanavica rất ngạc nhiên là các tu sĩ mặt mày ủ rũ lặng im không ai nói với nàng một tiếng nào trên chánh điện màn nhện văn tứ tung đèn đuốc hương hoa trái cây đều không có nàng quỳ xuống đảnh lễ vị tu sĩ già đến lần thứ ba mà ông ta cũng không nói không rằng dường như là không hề có mặt của nàng vậy nàng xin samanavica thoáng nghĩ để rồi mình sẽ tìm hiểu lý do. Rồi bạch, con là đệ tử lâu năm, luôn luôn coi quý ngài như cha mẹ, nhưng không biết hôm nay con có lỗi gì mà quý ngài không thèm nói với con một tiếng, dù con đã đảnh lễ ba lần. Vị tu sĩ chợt đứng dậy, không, này con, con là một đệ tử rất tốt, quả thật, con không có lỗi gì. mà con cũng chưa một lần nào làm các thầy phiền lòng cả. Hôm nay là vì các thầy có chuyện buồn, cái cảnh hương tàn khói lạnh và sự sầu não của các thầy có liên hệ gì đến con đâu. Sao lại không liên hệ? Quý ngài sầu não, chẳng lẽ con lại vui được sao? Nhưng mà có lý do nào trọng đại đến nỗi làm cho quý ngài phải buồn bã, mặc ủ mày trao như thế? Mặt ủ mày trao là đã mai. Mấy lúc gần đây, đời sống của các thầy rất thiếu thốn, rất khổ sở. Đôi khi, suốt ba ngày, các thầy không có nổi một muỗng cơm, một giá canh vào lòng nữa là khác. Nàng Sinsamanavika ngạc nhiên, nôn nóng hỏi. Có như vậy thật sao? Tứ sự cúng dường của các ngài trước đây rất dồi dào kia mà. Một vị tu sĩ gật đầu. Phải... và đấy là trước kia còn bây giờ con không biết gì cả hay sao chính sa môn gotama đã làm khổ các thầy chính sa môn gotama đã làm cho các thầy mất tất cả uy tín danh vọng cũng như lợi lộc một vị tu sĩ khác nói góp thêm có nhiều tu viện của chúng ta bây giờ chợt trở nên trống không và điêu tàn cũng có những tu sĩ nhiều ngày không có ai cúng dường gì đành phải chịu chết đói nàng xin samanavica cảm thấy rất đau lòng chân tình hỏi vậy mà con có hay biết gì đâu không biết con có thể làm gì được để giúp đỡ quý ngài đây các tu sĩ giả vờ im lặng một lúc rồi có vị nói chỉ sợ con ngại khó mà không giúp đấy thôi nàng xin samanavica mau mắn đáp Không, có khó khăn gì con cũng làm được, miễn là quý ngài an vui, hết sầu não, hết đói khổ. vị tu sĩ già Trang Nghiêm nói, Đây là việc hệ trọng, đòi hỏi sự khôn ngoan và khéo léo. Nếu con muốn giúp đỡ các thầy, thì chỉ có một phương cách duy nhất, là con hãy dùng cái sắc đẹp đầy duyên dáng, đầy quyến rũ của mình. Làm thế nào đó để giả mang thai với môn Gotama." với khả năng của con, các thầy biết con làm được điều đó. nàng xin Samanavika hỏi ông ta: nếu làm vậy thì các thầy sẽ có lợi gì? Cốt ý của chúng ta là làm giảm uy tín của Sa môn Gautama trong lòng quần chúng. khi mà uy tín của ông ta đã giảm, thì danh vọng và lợi lộc của ông ta cũng giảm theo. như thế thì phần đông tín đồ của sa môn Gotama sẽ trở về lại với chúng ta. Nàng Samanavika hớn hở nói, Đúng vậy, kế này thật tuyệt vời. Quý ngài hãy tin tưởng ở nơi con. Việc làm này con xem như là bổn phận để đáp đền công ơn đối với quý ngài nữa vậy. Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, dân chúng trong thành sát dễ. Sau khi nghe xong thời Pháp của Đức Phật ở Chùa Kỳ Viên, Trên đường trở về nhà, họ thường gặp một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thật duyên dáng, cầm một bó hoa trên tay, lại đi theo hướng ngược chiều. Một vài lần, một vài lần, cô gái khi thì sắc phục này, lúc thì sắc phục nọ, mà kiểu dáng nào cũng xa hoa, lộng lẫy, vừa quyến rũ, vừa kính đáo. Có người tò mò, dừng lại hỏi, Chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? nàng xin samana vika trả lời cố ý tạo sự nghi ngờ tôi đi đâu là việc của tôi quý vị biết phỏng có ích gì nói xong nàng bước đi theo hướng chùa kỳ viên nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó rồi sáng hôm sau khi một số tín nữ đến chùa kỳ viên để cúng dường đức phật và tăng chúng thì thấy nàng lại từ hướng chùa trở lại thành phố Người ta lại hỏi Thế thì đêm qua cô nghĩ ở đâu mà lại vào thành sớm vậy? Nàng ở mờ đáp Tôi nghĩ ở đâu thì có nơi có chỗ của tôi Mới gì đến quý vị?